Đau đớn khi thi trượt Tôi lại khóc khởi hy vọng vào cơ hội thứ hai Ở trường cao đẳng Tôi bắt đầu hối hận Tôi nhớ các bạn cấp 3 Những người tôi chưa dám nói lời chào tạm biệt Tôi từng nghĩ rằng sau khi học cao đẳng Có kết quả cao Làm được điều gì đó đáng tự hào Mình sẽ gặp lại các bạn Nếu bây giờ họ nhìn thấy tôi Họ có chấp nhận tôi không Và ba mẹ tôi Liệu ba mẹ có thể tha thứ cho tôi không Tôi biết ba mẹ đang đau lòng như thế nào Vì thằng con bất hiếu như tôi Những giọt nước mắt nóng hổi chậm chậm lăn xuống nơi lồng ngực Tôi nhận ra dù cuộc đời trong game của tôi có hoành tráng đến đâu Thì ngoài đời thực tôi vẫn là một thằng nhóc yếu đuối, mệt mỏi và thất bại Đó là lần đầu tiên tôi ngủ bụi ngoài đường Đói, lạnh, cô đơn Trong giấc mơ dường như tôi cảm nhận được có ai đó đặt tay lên trán mình Có gì đó dương nhẹ trên gương mặt tôi như những sợi tóc mềm nhẹ bay trong gió mang theo mùi hương thanh thanh quen thuộc giống như cũ Nguyên tôi nhớ cô ấy hãy đứng dậy từ nơi mình dấp ngã để kiên cường làm lại từ đầu đừng bao giờ từ bỏ thất bại chứ thực sự đến với những ai không còn cố gắng gặp lại sáng hôm sau tôi thấy mình đang đứng trước cổng trường đại học kiến trúc tôi đã quyết định đi xa làm lại từ đầu Khi nào thành công mới về nhìn mặt ba mẹ, bạn bè. Nhưng trước khi đi, tôi bỗng thèm được gặp một người. Đứng tựa vào cổng trường hồi lâu, tôi vẫn chưa biết cách nào để gặp được Huyên. Từ ngày tốt nghiệp lớp 12, tôi đã cắt đứt liên lạc với mọi người, kể cả Nguyên. Tôi chỉ biết cô ấy đã đạt được mục tiêu trở thành sinh viên kiến trúc. Nhưng trước giờ, dù đã mấy lần đi ngang qua khu vực này, tôi vẫn chưa lần nào gặp được Huyên. Lần này cũng vậy, đã 30 phút trôi qua... Tôi vẫn chẳng thấy bốn dáng của ấy đâu Tôi thở dài, lầm lũi bước đi hu, Gặp bạn cũ mà không thèm chào nghe Rất tuấn ghê Một bàn tay chạm vào vai tôi Giọng nói thanh thanh quen thuộc Tôi quay người lại Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh Những suy nghĩ miên man trong đầu tôi Đột nhiên biến mất Tôi ngập chìm trong đôi mắt nâu to tròn Đang dịu dàng nhìn tôi Sao lại nhìn nguyên lại như vậy? bu nhận không ra hả Ba, đời thay đổi khi ta thay đổi Cảm ơn em Người đã luôn xuất hiện Mỗi lúc tôi cần Và cho tôi có thêm động lực để thay đổi Khởi đầu mới Hôm đó vừa thấy Nguyên Tim tôi đã đập liên hồi Toàn bộ máu trong cơ thể dường như dồn cả vào tim Bộ não tội nghiệp của tôi Cũng trở nên bất động Chẳng suy nghĩ được gì Sao Tuấn lại ở đây Nguyên hỏi Ờ, thì uh, tôi ấp úng, chẳng thèm nghe tôi nói hết câu, Nguyên nắm tay tôi lắc mạnh và nói Tuấn học ngân hàng, phải không? Nguyên nghe Hùng kể là gặp Tuấn ở trong trường nhưng mà không có gọi lại kịp trong Nguyên có vẻ rất vui vì được gặp tôi Ờ, Tuấn học ở Thủ Đức, hơi xa chỗ Nguyên đó Tuấn ơi, mày định nói lời tạm biệt Nguyên mà, nhanh lên, còn phải lên đường nữa Sao Tuấn không thèm qua thăm Nguyên Hay là ham học quá Nên chẳng để ý gì tới bạn bè nữa <cười> Chắc giờ này Tuấn làm trùm trong lớp rồi Có phải không Trước giờ Tuấn có chịu nhường hạn nhất cho ai đâu Nguyên cứ liên thoáng Chẳng cho tôi chen vào được câu nào Cô ấy không thay đổi gì cả Chẳng như tôi hình dung Vẫn xinh như vậy Tuấn biết không Mỗi lần nó thấy ngán mấy bài vở của mình Nguyên lại nhớ về những ngày học lớp 12 Tụi mình đã cố gắng ôn bài như thế nào Tuấn đã hướng dẫn Nguyên giải toán ra sao những điều đó giúp nguyên lấy lại tinh thần và tiếp tục học tập cũng nhờ tuấn hết đó nguyên tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt sáng lấp lánh tôi chợt nhận ra mình không thể nói sự thật với cô ấy tôi không đủ can đảm để đối mặt với tội lỗi của mình nên chọn cách ra đi nhưng tôi lại càng không có can đảm phá vỡ hình ảnh của mình trong mắt nguyên tuấn cho nguyên số điện thoại đi để khi nào bí quá sẽ chạy sang tỉnh giáo tuấn chuyện bài vỡ a Tuấn còn phải mời Nguyên một buổi cà phê hàng thuyên nữa. Nguyên nhớ ngày xưa. Rồi tôi bị cuốn vào câu chuyện của Nguyên, để mặc cho câu chuyện càng ngày càng xa mục đích ban đầu. Chẳng biết bằng cách nào, khi nói lời tạm biệt Nguyên, tôi đã trở thành sinh viên gương mẫu, có phương pháp học tập tốt, được bạn bè yêu mến, và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa. Mất nửa buổi suy nghĩ, tôi đánh bảo trở về để cầu xin ba mẹ tha thứ. Tôi phải lấy lại niềm tin của ba mẹ, và những người xung quanh Sau một hồi thành khẩn, bà nói sẽ không tha thứ hoàn toàn Mà ghi sổ để xem thái độ của tôi ra sao Ba mẹ ở lại thành phố một tuần để làm việc với nhà trường và giám sát tôi Bà muốn đích thân nhìn tôi dứt bỏ toàn bộ vật phẩm trong game Rồi xóa tài khoản Ba đưa đón tôi đi học mỗi ngày Để chắc chắn rằng tôi không tái nghiệm ở một tiệm game nào đó Mẹ trả trước tiền nhà trọ đến tháng 6 Cộng với tiền ăn ngày hai bữa Và giao luôn cho bác chủ nhà Quản lý tiền tiêu giặt hàng tháng của tôi mỗi tháng mày sẽ xuống thăm tôi một lần, xem tình hình tự giáo dục của tôi đến đâu. Tôi cực kỳ xấu hổ, nhưng đành chấp nhận sự quản lý của ba mẹ. Bản thân tôi cũng mong sự quản lý này sẽ giúp mình tránh xa những thói quen cũ, vì tôi còn có một mục tiêu quan trọng hơn. Tôi phải trở thành cậu bạn lý tưởng để có thể tự tin gặp lại nguyên. Bí kíp học của sinh viên. Trở lại trường học. Bắt đầu lại những thói quen cũ không phải là chuyện đơn giản Có những môn học khó hiểu và ngắn ngẩm đến tận cổ Lại có những môn quá khô khang với các trình bày của các chuyên gia gây mê Khiến cho tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn Những bài học về kinh tế lượng, lý thuyết kinh tế Hay kinh tế chính trị, lịch sử kinh tế Toàn những câu từ khó hiểu và dòng Đôi lúc tôi muốn bỏ ngang không học nữa Nhìn băng rôn treo đầy đường Tôi lại hồi tưởng đến khoảng thời gian làm cao thủ danh chấn thiên hạ Những ham muốn tầm thường lại len lỏi trỗi dậy. Nhưng nhớ đến những gì đã hứa với ba mẹ, với bản thân, tôi lại cố gắng chống chọi cáp dỗ. Những tin nhắn thi thoảng nguyên gửi đến càng giúp tôi có thêm động lực. Cứ như thế, hai tháng sau, tôi đã có thể hiên ngang bước qua tiệm ghét mà không còn sợ chân mình đi lạc. Có một điều tôi phải thừa nhận rằng, cố gắng là một chuyện còn có đạt được kết quả như mình mong muốn hay không lại là chuyện khác. Kỳ thi giữa kỳ môn kỹ năng học tập và nghiên cứu khoa học, tôi chỉ được 6 điểm, không phục chút nào, tôi đánh bạo lên xin thầy cho xem lại bài thi của mình, và lý do là, lạc đề, không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Đó là môn tôi bỏ ra một tuần liền để học, nhồi nhét cả quyển sách dày cùng với mấy tài liệu tham khảo vào đầu. Tôi tự hỏi mình, vì sao lại như thế? Trong khi đó, anh bạn ngồi kế bên tôi lại được 8 điểm, mà nhân vật này cũng học hành theo kiểu tài tử chứ chẳng chăm chỉ gì. Anh ấy là Kang, lớn hơn bọn tôi đến 2 tuổi chỉ phải vừa học vừa làm nên anh Kang toàn vào lớp theo kiểu đi muộn về sớm môn nào kẹt giờ làm thì cúp toàn tập Mất vài ngày suy nghĩ tôi quyết định hỏi thăm anh Kang về cách học hiệu quả Ban đầu, anh chỉ cười cười bảo tôi may mắn trúng tủ đó mà Có lẽ anh ấy nghĩ tôi chỉ hỏi xã giao hoặc ghen tị so đo điểm số nên tôi đành nói thật Chắc chắn anh có phương pháp học tốt hơn em Anh chỉ dùng cho em giới Học kỳ trước điểm của em rất thấp Lại bị mất căn bản về kiến thức Nếu cứ như vậy Điểm học kỳ 2 cũng chẳng cao hơn được bao nhiêu Em không muốn làm ba mẹ thất vọng Nhìn tôi có vẻ rất tội nghiệp Nên sau một chầu cà phê Anh đồng ý chỉ tôi bí kiếp học thần tốc Anh nói Anh hay cúp học như thế Chỉ là bất đắc dĩ thôi Nhà đông anh em Nên lên Sài Gòn anh vừa phải phụ bán quán cà phê Vừa làm gia sư mới đủ sống Có nhiều môn thèm đi học lắm nhưng bận diệt nên đành phải nghỉ. Những đứa như bọn anh thường đùi nhau mê chữ, nhưng tiền gọi thì phải đi. Em không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, là có điều kiện để học tốt rồi. Sau này phải cố gắng được điểm cao hơn anh, mới bỏ công anh hướng dẫn em, hiểu chưa? Thấy tôi gật đầu ly lịa, anh càng bắt đầu chia sẻ cho tôi những bí kiếp học nhanh, học chất lượng mà anh đã thu thập được. Đúng là những điều tuy đơn giản, nhưng lại tạo nên hiệu quả rất lớn, thật thú vị. Bí kiếp của anh Đơn giản chỉ có 3 điều đầu tiên phải biết học tập cũng cần m bánh ở đây là dù bận đến đâu vẫn phải cố gắng đi học vào những buổi quan trọng đi học để biết được môn học đó cần tham khảo tài liệu gì yêu cầu cần đạt trong bài thi là gì đó là cách học để đạt điểm 67 thôi Nếu muốn điểm cao hơn em phải cày nhiều hơn nữa cách học thông minh là biết tập trung thời gian vào những phần quan trọng của môn nói nôm Na là phải nắm được phần xương sống rồi khi làm bài Tuy tình hình mà dễ dời qua lá cành cho thêm phong phú, không ai có thể nhét hết 500 trang tài liệu vào đầu, nên em phải nắm được mình cần học kỹ phần nào, bỏ qua phần nào. Tôi ghi chép cẩn thận những gợi ý của anh và tranh thủ đưa vào những ví dụ gần gũi với mình để nhớ lâu hơn. Chờ tôi dừng bút, anh nói tiếp, nếu mà em chịu khó để ý, sẽ thấy sau buổi học tuần trước, anh vài vài người nữa ở lại lớp để trao đổi bài giỡn, đó là cách ôn bài theo nhóm của bọn anh. Mỗi những người lúc nào cũng bụ đầu vì công việc Bọn anh có rất ít thời gian Nếu mạnh ai nấy ôn thì tất cả đều mệt mỏi, nản chí Khi học không kịp sẽ có tình trạng ôn tủ Bị tủ đè, xem như phải đóng tiền học lại Nếu chia bài ra đi học sẽ nhẹ nhàng hơn Tối gọi điện nhắc nhau học bài Cùng thảo luận bài dở cũng vui lắm Thêm người thêm sức, thêm động lực mà Mỗi môn bọn anh lại phân công mỗi người học một chương Tập trung sẵn những ý chính và trả lời câu hỏi của chương đó Sau đó trao đổi, cùng ngồi lại học chung một buổi Vậy là coi như ai cũng được ôn tập nội dung của cả môn rồi Nhóm anh có 5 người Thì 2 người được 8 điểm 2 người 7 điểm rưỡi Và 1 người được 9 điểm Không tệ đúng không? Anh còn chỉ cho tôi những kiến thức cơ bản để làm việc nhóm Và khuyên tôi nên nghiên cứu thêm ở một vài quỹ sách Nghe anh nói Mọi gì có vẻ thật đơn giản và dễ thực hiện Tôi tự nhủ Mình sẽ thử cách này ngay hôm sau Cuối cùng anh nói Điều thứ ba gọi là bí kiếp thì không đúng Coi như anh chia sẻ với em Muốn thi tốt, trước tiên phải có tâm thế thoải mái, tự tin Em càng lo lắng, hồi hộp Thì kết quả càng tệ Anh thấy em thường tự dồn ép bản thân Tự tạo áp lực cho mình Rồi đến khi không được như ý em lại thất vọng, chán nản Như vậy không phải cách hay đâu Kết quả thi là quan trọng Nhưng hãy coi học là một niềm vui Một niềm may mắn trước cái đá Em cứ cố hết sức mình Những điều tốt đẹp sẽ tự nhiên đến thôi. Trở về nhà và ngẫm nghĩ lại những gì được nghe, tôi thầm cảm ơn anh. Những điều anh chỉ cho tôi tuy đơn giản nhưng lại giúp tôi nhìn nhận lại mình rất nhiều, nhất là điều thứ ba. Trước giờ tôi thường nghĩ rằng mình phải cố gắng học vì ba mẹ, vì danh dự bản thân, chứ không phải vì tìm thấy niềm vui trong học tập. Nếu học chỉ để đạt điểm cao, tôi sẽ chẳng thu được kiến thức gì bổ ích cho mình. Học là để hiểu chứ không phải để vượt qua tất cả các môn và cầm tấm bằng ra trường. Vậy thì phải học một cách vui vẻ và thoải mái, không sợ sai lầm và thất bại. nhóm học tập. Quyết tâm tạo cho mình một nhóm học tập như lợi anh Cang khuyên, tôi dành nhiều thời gian hơn để quan sát các thành viên trong lớp. Tôi chịu khó trò chuyện với các bạn và tìm hiểu tính cách của mọi người. Sau khi nhắm được khoảng 10 người có dễ chăm chỉ và hợp chơi, tôi rủ mọi người cùng thành lập nhóm học tập. Vấn đề không đơn giản như tôi vẫn nghĩ Không phải ai cũng thích chuyện học nhóm Ngay cả tôi trước đây cũng vậy Người học giỏi hơn tôi thì bảo rằng Học với người kém hơn sẽ chẳng có ích lợi gì Người khác lại quả quyết trước giờ Chỉ quen kiểu chiến binh đơn độc Không thích phải làm gì cùng người khác Có bạn nghe tôi nói chỉ ẩm ờ Không rõ là đồng ý hay từ chối Vậy làm mất thêm một tuần nữa Để nhóm 5 người của tôi được thành lập Bất ngờ thay các bạn trong nhóm vốn chẳng phải là những nhân vật sáng giá Mà tôi hy vọng Đều có điểm yếu về học lực và tính cách Nhưng chúng tôi đã học cách tương tưởng nhau Và thực sự mong muốn làm việc cùng nhau Đó mới là điều quan trọng Thời gian đầu chúng tôi làm việc không được ăn ý Mỗi đứa một tính không ai giống ai Cậu bạn Tân Hải là một người nhanh nhẹn Vui vẻ và rất linh hoạt Chỉ có điều cậu ấy không có hứng thú Với chuyện giữa kỷ luật chung Thế nên Hải luôn đến trễ hơn 30 phút Mỗi lần học nhóm Nhưng lần nào cậu ấy cũng luôn tìm ra lý do chính đáng hoặc chọc cười cả nhóm thay cho lời xin lỗi. Quốc lại rất hăng hái khi nhận nhiệm vụ, nhưng bao giờ cũng bỏ dở giữa chừng vì hết hứng. Sau này tôi phát hiện ra Quốc rất tốt bụng, nhiệt tình nên việc gì cũng muốn góp phần vào làm. Nhưng cậu ấy không biết cách lập kế hoạch và quản lý thời gian của mình, làm ra Quốc toàn để nước đến chân mới nhảy và đôi khi nhảy không được thì chìm luôn. Cô bạn Tinh An trong nhóm là người có trách nhiệm và cẩn thận nhất cố ý chăm chỉ và không ngại những phần bài dở khó nhằn nhất. nhưng một ngày đẹp trời, an bỗng ngồi kể tội bọn tôi suốt cả tiếng đồng hồ. thì ra cô bạn vốn tính chỉnh chu và chú ý tiểu tiết, nên những lỗi của bọn tôi đều được ghi vào bộ nhớ. Ngại góp ý và tranh luận, nhưng đến khi giọt nước tràn ly, thì phản ứng của an cũng dữ dội hơn người bình thường. có lúc tôi đã thấy việc lãnh đạo nhóm là điều ngoài tầm giới của mình, bởi chính tôi cũng có vô số tính xấu. người thì bảo tôi độc tài, ích kỷ người lại bảo tôi cứng nhắc không hiểu lòng người, cũng vì tôi những mâu thuẫn trong nhóm thường tự bé sẽ ra to. chuyện gì tôi cũng can thiệp và phê bình, rồi lại bắt người khác làm theo ý mình. đã vậy ngoài giờ học cùng tôi toàn lĩnh về trước thay vì đi cà phê trò chuyện với mọi người. cũng may nhóm còn có Hiền, có bạn đóng vai trò quà giải viên. bình thường Hiền rất ít nói và hiếm khi bộc lộ chủ yếu riêng, thậm chí đôi lúc còn có vẻ ba phải. nhưng khi nhóm có vấn đề Chính cô lại là người đứng ra giảng quà và phân tích rõ cái sai của mỗi bên. Sự công bằng, chân thành và nhỏ nhẹ của Hiền đã cứu nguy cho chúng tôi rất nhiều. Cứ thế, cãi nhau rồi lại quà, sai rồi lại sửa. Có lúc thất vọng đến độ muốn giải tán nhóm, nhưng khi ngồi lại trò chuyện với nhau, chúng tôi thêm hiểu nhau hơn. Ban đầu tôi chỉ định xây dựng nhóm để tăng hiệu quả học tập. Sau một thời gian khám và phá lẫn nhau, thì chúng tôi dần trở thành những người bạn thân. Tôi có thể chia sẻ với các bạn về những cảm xúc trong cuộc sống và cảm thấy an toàn khi biết mình còn có đồng đội. Điều đó là phần thưởng mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Kết quả cuối học kỳ 2 của các thành viên trong nhóm đều cao hơn trước đây. Ngày biết điểm thi, bọn tôi đã phấn khích kéo nhau đi ăn mừng một bữa ra trò. An còn được nhận học bổng của trường nữa chứ? Nhìn các bạn cười đùa vui vẻ, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự hạnh phúc đến từ thành công chung. Năm học đầu tiên đi qua với biết bao biến cố, tôi từ thiên đường rơi xuống địa ngục, rồi lại từ dưới hố sâu đứng lên làm lại từ đầu. Sau dấp ngã là trưởng thành, giờ tôi lại càng thấm thía điều này hơn. Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy thư thái và tự tin khi nghe giọng ba mẹ gian lên trong điện thoại. Ba mẹ ơi, con đã biết cách để chiến thắng chính mình rồi. Giang ngang chuyện làm thêm Sinh viên bọn tôi đa phần đều tìm việc làm thêm sau giờ học. Một bộ phận vì trang trải học phí và tiền sinh hoạt hàng ngày, một bộ phận khác dù cuộc sống khá dư giả chỉ có gia đình trợ thấp vẫn bon chen làm thêm để có nhiều kinh nghiệm sống. Tôi cũng vậy, dù gì cũng là thanh niên trai tráng mà đến tháng lại ngửa tay xin tiền cũng thật muối mặt. Thêm nữa, tôi muốn rèn luyện kỹ năng sống. Ngày nay nhà tuyển dụng không chỉ nhìn vào bằng cấp, học vị mà còn yêu cầu về kỹ năng sống và kinh nghiệm làm việc. Tôi không muốn là một chú gà công nghiệp, chỉ chăm chăm vào con chữ mà không chịu nổi chút sóng gió cuộc đời. Vì vậy, hành trang tìm việc làm thêm của tôi bắt đầu từ đây. Sau khi lục lọi trên các trang web, diễn đàn, tôi tìm được một nơi đang có nhu cầu tuyển cộng tác viên bán hàng bán thời gian. Đó là một công ty phân phối trà thảo mộc dị trí văn dân... chương 4, hành trình xuyên Việt. Nếu bạn thật sự đam mê một điều gì đó, Hãy bắt đầu ngay hôm nay khi vẫn còn khỏe mạnh. Không có nhiều ràng buộc, bạn có thể bắt đầu bằng những bước đi thật chậm cũng được, miễn là chịu khó tiến về phía trước. Cứ đi rồi sẽ đến. Ý tưởng táo bạo Tôi hoàn thành bài thi học kỳ với tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Áp dụng triệt để ba bí kiếp ôn luyện, tôi và nhóm học tập ra sức khắc phục điểm yếu của mình từ thế mạnh của người khác. Khi cầm trên tay điểm thi cuối kỳ 2, tôi hét lên sung sướng, Học bổng rồi. Đúng là không có gì, không thể làm được. Chỉ cần có quyết tâm và phương pháp để theo đuổi mục tiêu của mình, thì dù khó khăn thế nào đi nữa, tôi cũng vượt qua được. Tôi dành khoảng thời gian rảnh rỗi để tham gia các hoạt động ngoại khóa, khen luyện sức khỏe và đi chơi cùng bạn bè. Càng ngày tôi càng có nhiều người bạn thân. Họ, cũng như tôi, cũng muốn sống cuộc sống của chính mình. Chỉ là đôi lúc yếu mềm, sợ hãi, không vượt qua được cái bóng của bản thân mà chấp nhận sống cuộc đời người khác mong muốn. Cha mẹ chắc chắn sẽ đau lòng khi con cái giấp ngã. Vì vậy, những người có địa vị trong xã hội đều muốn trải thảm, dệt sẵn con đường cho con cái họ. Nhưng rất ít khi họ hiểu rằng, con cái của mình cũng có những ước mơ, dự định và kế hoạch riêng cho cuộc đời. Chúng ta không ai giống ai cả. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói, cách đi đứng, tính cách, sở thích, dốc dáng đều khác nhau hoàn toàn. Và dĩ nhiên, mỗi người sẽ có một định hướng không giống nhau. Tình thương của cha mẹ đặt không đúng chỗ đã làm mềm ý chí và quyết tâm của con cái mình. Cha mẹ yêu thương con đó là điều đáng trân trọng, nhưng hãy để con cái tự quyết định con đường của chính mình. Cha mẹ hãy là người dẫn đường và hướng dẫn cho con đi theo con đường mà chúng mong muốn. Đừng lo sợ cuộc sống sẽ dù dập chúng. Nếu không gặp khó khăn dất dã, thì làm sao những đứa trẻ có thể lớn lên. Ở khởi nghiệp, tôi không còn là lính mới nữa. Những bài học trước đây từng học, giờ tôi lại đem ra hướng dẫn cho đàn em. Những hoạt động mà lúc trước làm với tất cả bỡ ngỡ, thì nay đã thuần thục Tốt nghiệp trường câu lạc bộ xem ra còn nhanh hơn tốt nghiệp cao đẳng. Tôi đứng trước chọn lựa, rời khỏi đây hoặc đặt mục tiêu trở thành thành viên quan quản trị. Rời đi thì lòng tiếc nuối ở lại thì phải toàn tâm toàn ý để làm việc, mà ngoài kia vẫn còn nhiều thứ tôi muốn học hỏi. Một lần... Tình cờ tôi đọc được bài viết về Terry Fox, người Canada bị mất một chân vì bệnh ung thư, dẫn quyết tâm đi bộ vòng quanh đất nước để kêu gọi gây quỷ giúp cho các bệnh nhân ung thư khác. Cũng trong thời gian này, chú Lân, người mà tôi rất quý gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Ngay đến thăm chú tại bệnh viện, nhìn chú và những bệnh nhân khác, tôi thấy thương cảm dân trào. Giao thông hiện tại quá nguy hiểm. Cảm kích trước nghị lực của Terry Fox với sự quan tâm dành cho chú Lân, Cùng với khát khao ấp ủ bấy lâu, tôi quyết định lập kế hoạch cho cuộc hành trình xuyên diệt ngay từ tháng 5 để tuyên truyền về an toàn giao thông và kêu gọi gây quỹ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân ung thư gặp hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã tính toán rất kỹ dịp này và thấy việc chạy bộ xuyên diệt là một điều hoàn toàn khả thi nếu biết phân bổ thời gian và sức lực hợp lý. Tôi sẽ rủ dây, lôi kéo và thuyết phục bạn bè tham gia cùng. Chúng tôi sẽ chạy bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội. Một ý nghĩ táo bạo và có phần không tưởng Ai sẽ là người can đảm cùng tôi diễn du trong những ngày sắp tới Hàng ngày, tôi đều đăng bài lên các forum và website để tìm kiếm đồng đội và nguồn tài trợ Còn trước mắt, tôi sẽ ghé thăm nhà để xin phép ba mẹ tôi cho tôi thực hiện chuyến xuyên này Hãy làm những gì bạn muốn, đừng giới hạn bản thân trong phạm vi nhỏ hẹp mà phú nhận khả năng tiềm ẩn là vô hạn Dĩ nhiên là phải tính toán thật kỹ Trước khi bắt đầu Ba mẹ rất vui khi biết tôi đã cải tà quy chánh Tôi ở lại nhà ba tuần Khoảng thời gian đó tôi dành để nói chuyện cùng ba Chia sẻ cùng ông những ước mơ Và nguyện vọng của mình Nhưng dường như ba tôi không ủng hộ dự định Mà tôi đang muốn thực hiện Ba chỉ muốn tôi học xong Nếu có thể thì thi liên thông lên đại học Không thì về quê Giàu làm ở một cơ quan sự nghiệp nào đó Tôi biết rằng khó mà thuyết phục ông trong một sớm một chiều được. Đầu tháng sau tôi xuống thành phố tiếp tục công cuộc thuyết phục những người bạn Có vẻ tôi đã hy vọng quá nhiều nhưng lại kêu gọi ủng hộ cho chuyến hành trình gửi đến các tổ chức, doanh nghiệp không nhận được hội đáp nào Hình như họ không tin tôi có thể thực hiện được hành trình dài hơi như vậy Bạn bè khuyên tôi hãy từ bỏ ý định điên trồn này Những người còn lại, dù ít ỏi, đã ủng hộ hay giúp đỡ tôi bằng tất cả khả năng của họ Tôi lấy sự ủng hộ của mọi người làm sức mạnh và mỗi khi nản chí, tôi lại nhớ tới những lời phản đối, những ánh mắt cười cợt mà người khác dành cho mình để thêm quyết tâm. Ngày nào tôi cũng chạy bộ để chân quen dần với việc vận động mạnh và tập trung ăn uống để tăng thêm 5 cân. Giờ đây, mỗi sáng tôi không chỉ chạy năm đến 6 cây số nữa mà tăng lên 10 cây số mỗi lần. Những bước chân tôi không còn nặng nề nữa mà trở nên nhẹ nhàng và nhanh nhẹn hơn. Tôi ăn nhiều hơn, bổ sung nhiều chất đạm hơn để có thể tích lũy thể lực cho chuyến đi. Tôi dự định sẽ ngủ lại những nhà trọ giá trẻ gian đường. Nếu liên hệ được với quỹ ban địa phương, tôi sẽ nghỉ lại ở những nơi được phố trí để giảm chi phí cho cuộc hành trình. Với số tiền có được từ học bổng, từ ba mẹ và những người bạn ủng hộ, tôi có thể yên tâm lên đường mà không phải lo lắng nhiều. Tuy không thể lường hết trước những rủi ro sẽ gặp phải, nhưng tôi tin mình sẽ nhận được sự ủng hộ và thương yêu của mọi người nhất định chuyến đi của tôi sẽ thành công như dự kiến để hoàn thành chuyến đi mỗi ngày tôi phải chạy trung bình 35 đến 40 cây số chẳng đường 1.700 km sẽ được tôi hoàn tất trong vòng 50 ngày như vậy tôi sẽ cán đích là quảng trường ba đình vào đúng ngày mùng hai tháng 9 đó sẽ là sự kiện đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời tôi tại sao lại không cố gắng để ghi tên mình vào lịch sử đây hoàn toàn không phải là một kế hoạch bốc đồng của tuổi trẻ. tôi biết mình đang làm gì. cuối cùng không thể chần chừ được nữa khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, tôi quyết định sẽ lên đường một mình. nhưng trước khi lên đường, tôi muốn gọi cho một người. thật may là cô ấy đã ủng hộ quyết định của tôi. nguyên chờ mình nhé. nếu chần chừ, bạn sẽ không bao giờ làm được điều mà bạn muốn. khởi hành. 5 giờ sáng ngày 15 tháng 7, tiêu đường Hoàng Diệu 2, tôi chạy những bước đầu tiên tiến về Hà Nội. Chỉ một tiếng sau, tôi đã chạy đến cầu Dược Liên Xuân Tốc độ ban đầu cũng không tệ. hết một hơi dài tạm biệt hai người bạn đi xe máy theo cổ vũ, tôi cảm thấy cảm khoái đến lạ. vậy là mình đã thực sự dấn thân vào kế hoạch không tưởng này rồi. Để giữ sức, từ cầu Dược Liên Xuân tôi giảm tốc độ và chủ yếu đi bộ. Mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, Trên lưng viết dòng chỉ, hãy lái xe an toàn. Giới ngoại của tôi thu hút khá nhiều cái nhìn thiếu kì. Tôi tập làm quen với những ánh mắt ái ngại và dò xét nhìn mình. Chuyến độc hành của tôi kéo dài đến 5 ngày. Đi theo quốc lộ 13, tôi tạm biệt Sài Gòn để đến với Bình Dương. Sau một ngày dài lê những bước chân mệt mỏi, tôi quyết định nghỉ đêm tại thủ dòng 1. Hôm nay, tôi đã không hoàn thành mục tiêu 45 cây số một ngày như đã đề ra. Có vẻ những bài luyện tập trước đây vẫn chưa đủ để tôi làm quen với việc đi bộ đường dài. Hai bàn chân tay cứng, hồng rợp và đau buốt Từng bộ phận trong cơ thể đang phất cờ biểu tình. Bụng đói cùng với tinh thần không được tốt lắm, khiến tôi vô cùng ngán ngẩm. Nếu có vài người bạn đi cùng thì tốt biết bao. Đi một mình, tôi chẳng biết nói chuyện cùng ai, cũng không có người khuyến khích hay động viên tôi bước tiếp. Thật buồn. Trải qua 5 ngày độc hành, tôi đã đi qua thị xã đồng xoài và tiến gần đến thị xã đắk nông cuối sáng ngày 19 tháng 7 điện thoại của tôi rung lên từng hồi chuông dục giả là ba sao ba lại gọi cho tôi giờ này mấy hôm nay ba vẫn thường gọi cho tôi vào buổi tối kia mà tôi không dám nói với ba về chuyện tôi khởi hành một mình mỗi lần ba hỏi có những ai đi cùng tôi đều lái sang chuyện khác còn đang đi với ai vậy dạ con đi với bạn với bạn mà đi một mình hả dừng lại cởi về nhà ngay cho ba, con đừng tưởng con giấu thì bà sẽ không biết sao ạ? sao dây căng cái gì? chàng sinh viên chạy bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội, còn trái nữa không? ngày hôm nay con phải có mặt ở nhà cho ba. nói xong, ba cướp máy. sao ba lại biết được? một vài người đi qua họ chỉ chỉ trỏ trỏ, rồi đứng lại nhìn tôi, tôi mỉm cười chào lại. một bác đứng tuổi đến gần tôi hỏi: cháu là Phan Quốc Tuấn phải không? tuổi trẻ chi lớn hèn. Dám chạy bộ xuyên việt một mình nữa Cố lên Ra tới Hà Nội còn ngàn cây số nữa chứ không ít đâu à Tôi lên báo Báo hại tôi rồi Thảo nào tôi lại biết Lúc đó tôi chỉ biết chạy xe khách Để trở về Đắk lắc ngay trong ngày Nhìn thấy tôi Mẹ suýt bật khóc Dù tôi thuyết phục như thế nào Ba cũng không đồng ý cho tôi đi tiếp Ba yêu cầu tôi ngồi yên một chỗ Tôi biết ba mẹ lo lắng Yêu thương và muốn tôi được an toàn Nhưng tuổi đôi mươi Hơi như chú ngựa quan đâu dễ gì thuần phục Ở nhà tôi cứ tưởng tượng ra Con đường đang trải dài phía trước Những con dốc, những cung đường đẹp như tranh vẽ. Bà ơi, con muốn lên đường Buổi sáng ngày 21 tháng 7 Khi tôi đang lối cuối Giúp mẹ thu xếp mớ bao bị trong sân Thì ba đi vào. Gương mặt của ba trông khá khó hiểu Con đọc báo đi Trời ơi, lại là hình của tôi Trình ảnh ở trên mặt báo Cái gì đây? Xin được đồng hành cùng quốc tuấn, Tôi thật sự cảm thấy mình như chết đuối giữa được cộc Không ngờ nhờ bài viết của chị phóng viên kia Mà có thêm một người bạn đồng hành Chú Dũng Ngay khi có được số điện thoại của tôi Đã năng nỉ ba để tôi được tiếp tục cuộc hành trình Chú nói với ba Tôi sẽ chăm sóc nó như anh chăm sóc nó vậy Nên anh cứ giao nó cho tôi Ba có vẻ xui xui Đọc bài báo xong Ba đặt xuống nhìn tôi hỏi Con thật sự sẽ đi hết hành trình chứ Không chần chừ gì nữa Đây là cơ hội để ba đồng ý cho tôi đi tiếp Bà không biết chú Dũng nhiệt tình thế nào rồi đó Bà biết Nhưng chỉ có hai người đi với nhau Lỡ có chuyện gì thì sao Bà im lặng không nói gì nữa Buổi chiều tôi nhận được điện thoại của chú Dũng Báo sẽ có người đồng hành cùng hai chú cháu Đó là anh Phương Một doanh nhân trẻ Anh đã tìm đến tận nhà chú để xin đi cùng Vậy là tôi lại có thêm động lực để gặp ba. Sau khi nghe điện thoại của chú Dũng, cộng thêm những lời hứa chắc nịch, con sẽ cẩn thận, con sẽ không để bị ốm và hàn tá những lời con sẽ khác. Ba đã cho phép tôi tiếp tục hành trình của mình. Trước khi trở về vị trí cũ, tôi đã kịp lôi kéo cậu bạn thân hồi học cấp ba đi cùng. Huệ cũng hăng lắm. Mới nghe tôi nói đã hào hứng nhận lời ngay, nhưng cậu chỉ đi cùng tôi một vài ngày thôi, sau đó sẽ phải xuống trường nhập học. Sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 7, tôi và Huệ xếp ba lô lên xe trở lại đồng xoài và bắt đầu lại cuộc hành trình từ đây. Khá giấc giả cho Huệ bởi cậu ta vẫn chưa quen với ý nghĩ bàn chân này đâu phải của ta. Chúng tôi đi được 7 số thì nghỉ để lấy lại sức. Nhìn Huệ nhăn nhó với bàn chân tội nghiệp, tự nhiên thấy thương cậu ấy vô cùng. Phải chi ở nhà cho đỡ giấc giả. Tôi vừa nói lên thì cậu đập lại ngay. Mày tưởng tao không muốn khoe với cháu tao ngày xưa tao cũng hoành trái như ai hả? Nhân thể dục như tao Đi sang Lào còn chẳng thấm vào đâu nữa mà Tôi cười ngất Quay lại đùa nó Đi từ khởi khẩu bờ y hả Một ngày nào đó tôi sẽ làm chuyến hành trình xuyên á cho mày coi Nó xoay người lại Nhìn tôi cười khoái trá Đầu giờ chiều Chú Dũng gọi điện thông báo chú và anh Phương Đã đến Đắk Nông Ngoài dự đoán của tôi Chú Dũng trông trẻ hơn tuổi 55 của mình Khỏe mạnh và sung sức như 30 Còn anh Phương đúng là trí thức Tôi lo lắng không biết anh sẽ xoay sở như thế nào để vượt qua chặng đường dài ca ngàn cây số này. Sau khi hỏi hang, làm quen nhau, bốn người chúng tôi tiếp tục lên đường. Tôi, Huệ và anh Phương đi bộ, riêng chú Dũng đặt cách đi xe đạp. Ngày đầu, chú Dũng và anh Phương chỉ khởi động 12 cây số. Buổi tối các bọn ngủ tại nhà nghỉ tại huyện Đắk bình Lấp, tỉnh Đắk Nông. Đúng là đi đông người hấn chấn hơn hẳn. Tôi quên đi cảm giác mệt mỏi và trả trời như ngày đầu tiên đến đất thủ dòng một. Cũng không còn cảm giác tuổi thân khi bất chợt gặp mưa trên đường. Giờ đây, mỗi khi trùng chân, tôi lại được người khác mắng mỏ để có thêm động lực bước tiếp. Tối tối, tôi đều vào quán Internet một lúc để cập nhật tình hình chuyến đi của đoàn. Tôi rất hạnh phúc khi nhận được những lời động viên, chia sẻ của những người bạn mới. Chúng tôi đã thực sự bắt đầu chinh phục thử thách rồi. Nhất định chúng tôi sẽ vượt qua. Tôi rất bất ngờ khi nhận được email của anh cậu. Giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài Anh ngỏ ý muốn tham gia cùng đoàn Tôi email lại cho anh Hẹn gặp tại Gia Nghĩa vào chiều mai Dạy cho anh số điện thoại để tiện liên lạc Sáng hôm sau Chúng tôi dậy từ lúc 4 giờ sáng Hôm nay phải đi 40 số Khá vất giả cho những tân binh như anh Phương Thật bất ngờ Buổi sáng sung sức quá Nên anh có lúc bỏ rơi chúng tôi Buổi chiều tốc độ có vẻ chậm lại Ai nấy đều thấm mệt Nhưng vẫn động viên nhau đi tiếp Huệ lâu lâu lại pha trò khiến cho mọi người vui vẻ hẳn lên Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi đã được diện kiến trung gian của thành viên mới Ông giáo này có vẻ hứng thú với chuyến đi lắm Người nhìn cũng khá dẻo dai Vậy là giờ đây, đoàn chúng tôi đã có 5 thành viên Có già, có trẻ, thật là vui Khám phá Thời tiết ở Tây Nguyên khá khó chịu Có đêm chúng tôi nằm co ro trong nhà văn quá xã mà chân tay lạnh buốt, Không phải lúc nào cũng kiếm được nhà trọ, nên những lúc bí quá, chúng tôi đành phải ngủ nhờ nhà dân. Dù còn nghèo khó, nhưng người dân ở đây ấm áp và tình nghĩa. Họ sẵn sàng cho chúng tôi mượn đồ đạc hay làm cơm dùm. Có khi, những người qua đường biết chúng tôi là nhóm đi bộ xuyên diệt còn giúp trả tiền cơm trước hay ủng hộ những món tiền nhỏ nhỏ và quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư. Chúng tôi cũng tranh thủ những buổi họp xóm, họp vuông để tuyên truyền an toàn giao thông. Mọi người vui vẻ nhận tờ rơi và chăm chú đọc kỹ nội dung trong đó. Ở đây, tai nạn thường ít khi xảy ra, nhưng không vì vậy mà không cần tuyên truyền ý thức cho người dân tầm lái. Giới tại Hùng Viện của Anh Cầu, mọi người dần ý thức được trách nhiệm nghĩa dụ của mình đối với tính mạng và sức khỏe của người khác. Không được phép uống rượu khi lái xe là bài học được các chị em ghi nhớ nhất. Họ bảo, Phải về dạy lại chồng thôi, uống rượu mà lái xe là đâm chết người, có khi mình cũng chết luôn. Đường đi ngày càng nhiều dốc và dốc giả, chúng tôi phải tranh thủ đi từ sớm. Ngắm nhìn làng sương bảng lãng trên đỉnh đèo hay nghe tiếng róc rách của suối là điều thú vị nhất. Như lúc đi trên đèo nhìn thấy những bông hoa chuối đỏ trực một giạc đồi, tự nhiên nhớ đến khung cảnh bốn mùa trong thơ tố hữu. Quả thật, nếu không tự mình khám phá, thì có lẽ còn lâu tôi mới biết được mình có thể làm được những gì. Phải đánh thức tiềm năng của bản thân, nếu không tôi sẽ mãi chỉ là kẻ coi trời bằng dung, thậm chí chỉ là chú ếch ngồi bên đấy chiến, tưởng mình tài giỏi. Phải bước ra thế giới rộng lớn để học hỏi và trưởng thành. Tôi đã từng rất sợ hãi khi thi trớt đại học, ngỡ như cánh cửa tương lai đã khép lại rồi, nhưng giờ đây tôi thật sự mới hiểu được thế nào là khi một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Quan trọng là ta có đủ dũng cảm để mở nó ra hay không. Thật may mắn khi tôi đã có đủ dũng khí để mở cánh cửa trường cao đẳng. Nếu chăm chỉ luyện thi để năm tới thi tiếp, thì có lẽ sẽ không có tôi, Phan Quốc Tuấn của bây giờ, người liều lĩnh thực hiện kế hoạch xuyên diệt táo bạo này. Cuộc đời thay đổi khi ta thay đổi Chúng tôi đang bước những bước cuối cùng tiến đến Đắk Lắk. Nhóm lại đón thêm một thành viên mới, Hiếu, người được trường đại học cử đi để hỗ trợ tôi. Hiếu sẽ nhập đoàn với chúng tôi từ hôm nay và cũng như chú Dũng, phương tiện được Hiếu chọn là xe đạp chứ không phải đi bộ. Ngày mai, tôi cùng đoàn xuyên diệt sẽ ghé qua nhà tôi tại Buôn Hồ. Hôm nay, chúng tôi cũng phải chia tay với Huệ. Cậu ấy phải tạm biệt đoàn để về trường nhập học. Buổi trưa, ba mẹ tôi chiêu đại các đoàn món thịt lợn rừng chấm xả ớt. Ba nhìn tôi, ánh mắt ấy lấp lánh niềm tự hào xen lẫn lo lắng, tôi nắm lấy tay ba để ông yên tâm vì tôi đã trưởng thành. Đến tối, ba mẹ quậy mời cơm cả đoàn. Những món ruột của dân Tây Nguyên khiến chúng tôi vô cùng thích thú. Rời xa đắk lắc và ngàn cà phê, chúng tôi đi tiếp sang Đà Lai. Trên đường đi, tranh thủ những lúc nạp năng lượng, chúng tôi chia nhau dán pano, áp phích và phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông. Những ngày đầu mọi người còn ngại khi gặp một vài sự cố nhỏ nhỏ như chủ quán không cho vào làm phiền khách. Dần dần, bằng kinh nghiệm thực tiễn và miệng lưỡi ngoại giao, chúng tôi đã học được vài tuyệt yêu, thu phục nhân tâm. Vì vậy mà mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Cuộc hành trình của chúng tôi gặp sự cố khi triển khai đúng vào tháng khốc liệt nhất của mùa mưa. Ở đây mưa lớn và kéo dài, đường trân trật khó đi, nhất là với hai chiếc binh xe đạp. Vừa lao xuống dốc, vừa sợ đến trùng tim. Nhưng không vì thế mà hai chú cháu xuống dắt bộ đâu Thử thách Sáng sáng khi gà còn chưa kịp gấy Chúng tôi đã phải lê tấm thân mệt loại đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình Đây là giây phút khó khăn nhất đối với tôi trong một ngày Thời điểm tôi muốn từ bỏ cuộc hành trình nhất Chính là lúc bước chân xuống giường Tôi muốn ngủ, muốn được nướng cho đến lúc mặt trời đứng bóng Nhờ sự động viên, bắt nạt, lẫn dọa dẫm từ các thành viên khác mà tôi lại đứng được dậy đi tiếp con đường phía trước. Tôi biết rằng những tham muốn tầm thường, bản năng và nhất thời vẫn thường nảy sinh trong mỗi con người, che lấp mọi cố gắng để thực hiện mục tiêu phía trước. Chúng là cái bẫy mà nếu không biết cảnh giác để tự kiềm chế thì sẽ rất dễ mất vào. Lên đường, khấu hiệu quen thuộc vào mỗi sáng sớm lại gian lên. Mùa mưa nên mây mù giăng khắp, đôi khi chẳng biết những giọt nước li ti đó là mưa hay là mình đang đi trong mây. Chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn thấy mây bay ngang đầu, chúng tôi lại ngập tràn niềm hướng khởi. Đợi người mấy ai có được may mắn giơ tay nắm lấy những hạt xương lấp phức trên đỉnh đèo, tận hưởng cảm giác mát lạnh khi những đám mây mù kéo đến thế này. Trên đường đi, chúng tôi chụp được rất nhiều ảnh, nhất là những hình ảnh liên quan đến an toàn giao thông. Có những bức ảnh rất hiếm, như 6 người chở nhau trên một chiếc xe máy. Nhiều cơ quan thông tin đại chúng đã sử dụng lại những hình ảnh này. Rất tiếc vì không phải là dân chuyên nghiệp, nên chất lượng ảnh không được tốt lắm. Khi đến Pleiku, đoàn kết nạp thêm một tân binh tên Đặng Xuân Dượng. Sinh viên cùng trường với tôi được thử lên. Cậu ấy vừa đi từ Sài Gòn lên Pleiku vào buổi chiều. Cuộc hành trình của chúng tôi ngày càng suôn sẻ hơn khi có nhiều cơ quan báo chí và trường học biết đến. Những buổi gặp mặt với các bạn thanh niên, nói chuyện với các bạn về ước mơ, hoài bảo, về những dự định của bản thân, chúng tôi nhận thấy các bạn trẻ dường như sống thiếu ước mơ, thiếu mục đích và chưa biết cách lập kế hoạch cho cuộc đời của mình. Mỗi người chúng tôi dựa vào những hiểu biết, những trải nghiệm của mình để chia sẻ với các bạn những trăn trở, lo lắng của giới trẻ ngày nay. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nói khá nhiều với các bạn về vấn nạn giao thông. Mong muốn mọi người đều chấp hành nghiêm ngặt luật giao thông Để không còn những vụ tai nạn kinh hoàng nữa Tạm biệt những con người trẻ Chúng tôi bước tiếp con đường của mình Những con thác Những ngọn đồi xanh mướt hiện ra trước mắt Chưa bao giờ tôi lại có nhiều cơ hội Để ngắm nhìn cảnh đẹp của đất nước mình như vậy Rất nhiều tấm hình Chi lại vẻ đẹp hùng dĩ của thiên nhiên Như thác bảy tầng ở đất nông Hồ lắc ở đắk lắc Và còn rất nhiều, rất nhiều Những khung cảnh hoành tráng khác mà chúng tôi chưa biết đến tên gọi. Rồi đây, trong album của đoàn, nhất định sẽ ngập tràn các danh lam thắng cảnh của đất nước như cố đô Quý, phố cổ, cổ Hội An, công nha Kẻ Bàn Nhất định tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đẹp đẽ nào. Ngày mùng 5 tháng 8, chúng tôi vượt đều lò xo, cung đường đẹp như mơ nhưng cũng khiến cho mọi người méo mặt khi vượt qua nó. Đường lên chỉ trắng bê tông, càng làm tăng thêm phần mệt mỏi cho khách bộ hành. Anh cầu động viên mọi người Sáng lên, đều này hôm qua anh đo Trong bản đồ có 5 cây số thôi 5 cây số, chuyện nhỏ Ai cũng hớn hở Đi hoài, đi mãi Cuối cùng vẫn không tới đỉnh đèo Dọc đường đèo chẳng có nhà dân, quán xá Cũng không có nơi nào ăn sáng được Chúng tôi đói muốn khóc Đột nhiên, nỗi nhớ ập đến bên tôi Lúc này tôi chỉ muốn nghe giọng của một người Điện thoại mất sóng Đứng trên đỉnh đèo Một khoảng trời xanh trước mắt Tôi thầm gọi tên Nguyên, nhưng chỉ có tiếng gió trả lời. Từ khi bước những bước chân đầu tiên thực hiện cuộc hành trình này, tôi gần như không liên lạc gì với Nguyên. Nhiều lúc nhớ Nguyên đến quay quắt nhưng không thể nhắn tin hay điện thoại cho Nguyên được. Bởi trên đường đi, không thể vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa bám theo đoàn. Hơn nữa, ban đêm, sự mệt mỏi kéo giấc ngủ đến lúc nào không hay. Nên lâu lâu, tôi mới nhắn tin hỏi thăm Nguyên. Nhiều lúc cầm điện thoại trên tay mà chơi khi nào không biết muốn nói chuyện với nguyên nhiều hơn nhưng sợ ảnh hưởng tới tốc độ của đoàn nên đành gác nỗi nhớ trong tim nhưng tôi biết ở nơi xa xôi đó nguyên vẫn luôn ủng hộ tôi có được sự động viên ấy tôi tin mình sẽ vượt qua mọi thử thách sáng sớm đi ngang qua mấy cánh rừng cao su dậy đặc sương mù cảnh đẹp như tranh vẽ dọc đường hầu như không gặp người đôi khi có cảm giác rất sợ mặc dù cảnh thiên nhiên ở đây thì đẹp tuyệt vời Lúc khoảng 7-8 giờ sáng, khi còn sống, người nhà điện thoại hỏi thăm xem có bị ảnh hưởng của bão không, đường có dốc không. Quá ra ai cũng xạo giống nhau khi trả lời rằng trời không mưa, đường hôm nay khá bằng phẳng, nắng nhẹ để mọi người ở nhà yên tâm. đến trưa, cuối cùng cũng lên tới đỉnh đều. may mà ở đây có một tiệm tạp quá nhỏ của người dân tộc, vậy là cái nhóm giàu nhờ họ nấu mì gói cho ăn. Tổng kết lại, chúng tôi đã dùng hết 11 tô mì gói, 11 quả trứng, hai dĩa trứng chiên, sáu ly cà phê và hai gói bánh. mọi người nghĩ dạo dợt trên mấy chiếc ghế nhỏ, rồi sau đó lại tiếp tục lên đường. lên đỉnh rồi đi xuống cũng chẳng thảnh thơi hơn. vì cả nhóm vừa đi vừa chạy mãi mà chẳng thấy chân đèo đâu. trời dần buông xuống, chúng tôi bắt đầu lo lắng. chỉ còn gần 20 cây số nữa mới đến được không đất, dài hơn chục cây số so với số liệu mọi người có trước đó thế đạp của hiếu sau cú thử thách nhiệt ngã với mặt đường đã bị hư hại nặng nề nên cần được sửa gấp để ngày mai còn kịp lên đường chú Dũng và hiếu đành phải giã tay nhờ xe tải chuyển dùm hai chú người sắt về thị trấn cứu chữa trời bắt đầu nhá nhem tối quãng đường đến thâm đức còn khá xa chúng tôi quyết định đi nhờ xe để đến được đó trước khi bị cơn đói hành hạ đến kiệt sức nhưng lúc này không một chiếc xe nào chịu dừng lại cho chúng tôi quá gian theo tôi được biết Khi qua những đoạn đường dẫm nhất là giữa rừng, dừng xe, lại lúc trời tối là cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi vừa đông, vừa lôi thôi lết hết nên có lúc nào bị nhầm giới cướp hay không? Không còn cách nào khác, ai cũng chỉ biết bước đi theo quán tính. dượng và anh Phương có vẻ lo lắng, riêng anh cầu thì lại khá lạc quan, vừa đi vừa hát còn nói là như thế này mới vui chứ, cùng lắm thì cứ đi đến 10-11 giờ đêm cũng đến nơi thôi. Trời dần tối hơn, đang bước đi trong vô thức, thì gặp anh nọ ăn mặc khá lịch tự, nhưng nghe giọng nói lơ lớ không phải người kinh. Anh dừng xe lại hỏi mọi người đi đâu. Lúc này, vì đã bảo nhau trước, mấy anh em trả lời rất dè dặt. Anh ta cố gắng gửi hỏi, nhưng mọi người không nói gì cụ thể. Sao mới thấy hối hận, vì đã không tin vào những người tốt dọc đường. Đi thêm một quãng nữa, trời tối đen như mực, lại không liên lạc được với chú Dũng. May mắn thầy, chúng tôi gặp một nhà dân bên đường và quyết định vào nói chuyện, định xin giúp đỡ. Tại đây, mọi người gặp lại anh chàng lúc nãy. Hỏi thăm một chú Kiểm Lâm mới biết, anh kia là trưởng công an xã. Hỏi tiếp xem còn bao xa mới đến khu dân cư, hai người bảo còn khoảng vài cây số nữa. Để tiết kiệm thời gian, mọi người chào cảm ơn và định đi tiếp cho kịp. Thế nhưng, trong một giây bất thần, tôi chợt nhớ ra những lần trước, người ta cứ bảo, Chỉ còn vài cây số thôi mà đi hoài không tới. Chỉ thế tôi quyết định nhờ anh công an chở tới trước để kêu thêm xe ôm quay lại. Trời lại đổ mưa, anh công an bị ướt hết nhưng vẫn nhiệt tình nói chuyện và chở tôi đi. Vậy là những gì tôi phán đoán là đúng. Khu dân cư gần nhất cách chỗ đó phải 5 cây số là ít. Tại đây cũng không có sống điện thoại. Tôi phải chạy vào một quán cơm để điện thoại cho chú Dũng hỏi địa chỉ nhà trọ ở Khâm Đức. Tìm quanh không còn xe ôm, Cũng may anh công an đi qua mấy nhà dân tộc quanh đó hỏi giúp và quay lại cùng một người khác. Thế là hai xe quay lại chở anh cầu, Duyện, anh Phương chạy thẳng tới thầm Đức. Nửa tiếng sau, cả đoàn gặp nhau tại nhà trọ. Tất cả quần áo đều ướt hết sau một ngày dầm mưa. Tắm rửa xong, mọi người ăn một bữa cơm ngon lành, rồi trở về nhà trọ, lăn tấm thân mệt mỏi xuống chiếu, giấc ngủ hỗn độn kéo đến. Nếu không gặp anh công an ấy, có lẽ còn lâu tôi mới được nằm trên chiếc giường êm ái này. Nhiều lúc chúng ta dường như quá dễ dặt và cảnh giác với người lạ, khiến những điều tốt đẹp của họ bị nghi ngờ. Dù đang vô cùng cần tới sự giúp đỡ của ai đó, nhưng chính thái độ e dè và sợ hãi sẽ làm chúng ta mất đi cơ hội. Sau này, tôi sẽ không bao giờ nêu quá cao cảnh giác với bất kỳ ai gặp phải trên đường nữa. Biết đâu, họ là những việc cứu tin của tôi lúc nguy cấp. Chúng tôi quyết định trẻ theo quốc lộ 14E xuống Quảng Nam. Vậy là đoàn chia tay với đường Hồ Chí Minh từ đây. Một buổi tối thứ bảy, khi cả đoàn quyết định nghỉ ngơi để tắm giặt, tôi mới có cơ hội buôn chuyện với Nguyên. Nghe giọng nói thanh thanh dễ thương của cô ấy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nguyên luôn hiểu tôi, ủng hộ những việc tôi làm, dù người khác có nói gì đi chăng nữa. Sau khi nói lời chúc ngủ ngon, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hương vị tình yêu ngọt ngào đến thế. Buổi sáng Dưỡng vẫn quyết tâm đi bộ để Hiếu tiếp tục đi xe đạp, nhưng đến trưa Dượng đành phải đổi ý vì đau chân quá. Dư âm của ngày hôm qua vẫn còn, Dượng dường như đã hiểu được cảm giác trong chờ đến từng cột cây số, rớt chay nước xuống đất mà không muốn cúi xuống lượm. Đường đồng bằng dễ đi biết bao nhiêu, mỗi ngày đi được 45 cây số chỉ là chuyện nhỏ. Theo kế hoạch định trước, khi đến Quảng Nam, chúng tôi sẽ ghé thăm Hội An, ngắm nhìn khu phố cổ nổi danh Tạm biệt hội an với món cao lầu đầy kinh tế, chúng tôi thẳng tiến Đà Nẵng để vào cố đô Quế. Tại Đà Nẵng, chúng tôi có buổi giao lưu, gặp mặt rất vui vẻ và ấm cúng cùng các bạn sinh viên Đại học Kinh tế. Sáng sớm hôm sau, các bạn còn tiến chúng tôi đến tận cửa hầm đèo Hải Dân. Lòng ngập tràn hướng khởi cuối cùng sau bao nhiêu giấc giả, chúng tôi cũng đã đến được với mảnh đất thơ mộng này. Quế thật sự thanh bình và xinh đẹp. Con gái quế thì dịu dàng, đầm thấm. Quả không hổ danh là dùng đất đế kinh. Sinh viên trường sư phạm ra đón chúng tôi rồi dẫn đoàn về trường để giao lưu với cán bộ và sinh viên. Sau buổi giao lưu tại hội trường lớn, chúng tôi còn được tặng kèm một buổi giao lưu cùng các bạn sinh viên trong ký túc xá. Các bạn đề nghị chúng tôi kể lại chặng đường đã đi. Thật vui và thật ấm áp. Sau này tôi mới hiểu được rằng nếu làm gì cũng lo thất bại thì cuối cùng nó cũng sẽ thất bại. Bởi vì vô tình ta đã tạo ra kết quả đó. Nếu tôi không quyết tâm thực hiện chuyến đi và dù có thực hiện tiếng chăng nữa nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến bỏ cuộc thì có lẽ tôi đã không thể nào hoàn thành cuộc hành trình rồi. Vì thế khi làm việc gì đừng nghĩ quá nhiều đến kết quả hãy chuyên tâm làm thật tốt việc đó. Dù thế nào đi nữa bạn cũng sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Rời xứ quấy mộng mơ nên thơ chúng tôi đến với quản trị anh hùng. Tại đây Đoàn lại được giao lưu với gần 600 sinh viên trường cao đẳng sư phạm quản trị. Các bọn toán gián vì bất ngờ. Tỉnh đoàn còn sắp xếp đoàn viên thanh niên đón chúng tôi vào thăm thành cổ quản trị và làm lễ dân hương tưởng niệm các lịch sĩ đã hy sinh tại đây vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Nghe giọng thuyết minh viên nói về lịch sử thành cổ gắn liền với sự hy sinh anh dũng của quân dân ta trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Đến lúc đó tôi mới biết đây là nghĩa trang duy nhất không một nấm mồ. Nhiều lần chúng tôi được các trường đại học, các đoàn thanh niên ở địa phương hỗ trợ giúp đỡ. Nhờ những dịp giao lưu, tuyên truyền an toàn giao thông đó mà chúng tôi có thêm nhiều bạn bè. Tiếng nghĩ chuyến đi cũng được nhân lên rất nhiều lần. Ở Hà tĩnh chúng tôi còn thay mặt đoàn trường tặng những phần quà cho các bệnh nhân nghèo. Chứng kiến hậu quả ghê gớm mà tai nạn giao thông gây ra ở đây càng khiến chúng tôi thêm quyết tâm hoàn thành chuyến đi. Đến Nghệ An. Mảnh đất địa linh nhân kiệt gắn với tên tuổi của rất nhiều danh nhân Chúng tôi được sinh viên trường đại học Vinh đón tiếp thân thiện Buổi giao lưu diễn ra ngắn ngủi nhưng để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp Ngày hôm sau, chúng tôi đi theo quốc lộ 46 vào thăm quê bác Và được các anh chị phóng viên chăm sóc kỹ lưỡng Trời Nghệ An thanh quá là mảnh đất tiếp theo đoàn chúng tôi đặt chân tới Lần đầu tiên chén món nem nướng tôi cứ tưởng mình sẽ có những biểu hiện kỳ lạ Nhưng không hề gì Ngược lại tôi thấy còn ngon hơn trong tưởng tượng Chúng tôi dành nguyên buổi sáng Để giao lưu với trường Đại học Hồng Đức Các bạn sinh viên rất nhiệt tình và giảng dĩ Hỏi đoàn rất nhiều về hành trình Về những chặng đường đã qua Sự cổ vũ của các bạn là động lực Giúp chúng tôi hoàn thành chuyến đi của mình Địa điểm tiếp theo Chào đón đoàn là Nhân Bình Đi ngang qua đây, chúng tôi còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những núi đá vôi sừng sững vô cùng ấn tượng, không thể bỏ lỡ cơ hội vào thăm cố đô qua lưu trong một dịp đặc biệt như thế này. Sáu người, dù chân đau, vẫn thầm hở bước đi. Đường vào cố đô không xa lắm, phong cảnh núi non hai bên đẹp tuyệt vời. Đầu tiên, nhóm vào chùa Thiên Tôn rồi leo lên đỉnh núi sau chùa. Đường hiếm trở, nhưng khi lên đến đỉnh thì cảm giác thú vị thật khó tả. Ngày 30 tháng 8 chúng tôi đến Hà Nam, chỉ còn một đoạn đường nữa là đến với thủ đô, cả đoàn quyết định sẽ giảm tốc độ để nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm trước, đoạn đã bàn với nhau sẽ về Hà Nội vào đúng ngày quốc khánh, mùng 2 tháng 9, nên phải ăn mặc đàng hoàng. Nhưng quần áo của các thành viên đều rất bẩn, lem lút dấu dết thời gian. Chú Dũng khuyên có dấu dết thời gian càng tốt, như thế để mọi người thấy được sự vất giả, gian khổ trên suốt chặng đường dài, Nhưng quan trọng là quần áo phải sạch sẽ, thơm tho Đừng để người ta không dám đứng gần Vì vậy hôm ấy chú Dũng quyết định gom quần áo của cả đoàn Mang về Hà Nội giặt trước Hẹn sẽ gặp nhau tối hôm sau Ngày mùng 1 tháng 9 Ở Gai Giáp Bát Để đưa cho mọi người quần áo sạch Chúng tôi tiếp tục quãng đường còn lại Cảm giác hồi hợp trước giờ dây Khiến cho mọi người thêm phần khí sắc Đúng là trái ngọt chỉ được kết trong gió sương Ngày mùng 1 tháng 9 Chúng tôi có mặt tại Gai Giáp Bát chú Dũng đưa quần áo sạch cho cả đoàn, kèm theo mỗi người một bộ đồng phục mới tinh do trường chúng tôi cấp phát. Tuy nhiên, sau một hồi bàn bạc và thảo luận, tất cả sáu thành viên trong đoàn đều thống nhất mặc quần áo cũ, vì đây vừa là kỷ niệm, vừa có những dấu vết thời gian trên đó. Anh cậu và Hiếu sau đó còn hâm hở chạy ngược lại danh điển để mua cờ và băng rôn chuẩn bị cho ngày mai. Sáng hôm sau thời khắc cuối cùng đã đến chúng tôi chuẩn bị khá kỹ cho sự xuất hiện của mình với nhân dân thủ đô mặc đồng phục trông khá bảnh sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị chú Dũng và Dượng đi xe đạp tôi anh Cầu Hiếu và anh Phương đi bộ tiến về quảng trường Ba Đình đích đến của cuộc hành trình đài truyền hình và các tòa soạn báo đều cử phóng viên đến tham gia theo dõi chặng đường về đích của chúng tôi cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành chuyến đi của mình một niềm tự hào dâng lên trong tôi Tôi đã vượt qua được sự sợ hãi của chính mình và những lời đàm tiếu của dư luận. Tôi đã làm được gì mà mọi người đều nghĩ rằng tôi không thể. Giao lưu với các anh chị trong Trung ương đoàn và gặp gỡ báo chí đã cho chúng tôi cơ hội gửi đến các bạn trẻ lời kêu gọi Hãy sống vì mơ ước của mình và quan tâm đến những người xung quanh. Trở về từ chuyến hành trình, tôi dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi có cái nhìn đúng đắn hơn về mọi việc, biết mình phải trân trọng những gì đáng có. Và kiên trị tìm kiếm những điều mà mình đang mong mỏi Tôi học được cách yêu thương mọi người xung quanh Và yêu thương chính bản thân mình Những ngày trong tuổi trên đường Tôi nghiệm ra một điều Chỉ có chính mình mới chăm sóc mình tốt nhất Không được phép hành hạ bản thân Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào Nhiều năm sau nhìn lại Mỗi khi nhớ đến chuyến hành trình xuyên diệt Tôi lại nhớ đến màu xanh của trời Của những làng máy bay ngang đỉnh đầu Của sự tự do Ở nơi đó tôi đã trưởng thành hơn Cứ đi rồi chạy đến. Giường nằm khác vọng tuổi trẻ. Tôi đã từng cố gắng hết mình nhưng cuối cùng chỉ nhận được những điều phủ phàng. Ước mơ và tình người không qua nổi hai chữ danh lợi. Dù vậy chưa bao giờ tôi từ bỏ niềm tin vào những người xung quanh, bởi tôi tin rằng khi lá còn xanh thì hy vọng vẫn còn đó, sẽ vẫn có những người sẵn sàng cho đi và sống vì ước mơ của mình. Và tôi đã tìm thấy họ, những người cộng sự của tôi. Cảm ơn các bạn. Trở về, từ biệt những người bạn đồng hành, tôi trở về nhà. Nhìn thấy gương mặt khóc hát của bố và nụ cười sung sướng của mẹ, tôi mới cảm nhận hết được tình cảm mà họ dành cho tôi. Trong suốt những năm tháng học tập tại Sài Gòn, có vẻ hình ảnh của bố mẹ chỉ hiện lên khi tôi cần sự nhắc nhở, trăng đe chính mình. Đôi lúc tôi đã biến tình yêu thương và sự quan tâm đó thành áp lực cho mình. Còn họ, với tình cảm vô bờ, vẫn luôn chỗ về, ôm ấp, dù tôi có lầm lỗi hay ở cách xa hàng trăm cây số. Tôi ước sao có thể nói với họ rằng, con yêu bố mẹ rất nhiều, Nhưng tôi biết tôi và hàng trị đứa trẻ như tôi không dễ dàng gì nói lên điều tưởng chừng như đơn giản ấy Có lẽ sau này khi tôi có con tôi sẽ dạy chúng nói lên điều đó Sau đó ít lâu tôi mỉm cười xách ba lô chào bố mẹ và bước chân xuống thành phố Sài Gòn vẫn ồn ả, tháng 9 mưa bất chợt khiến cho cái nắng của miền nhiệt đới giảm bớt phần nào Trở về ký túc xá nơi có những người bạn đang đợi tôi Họ nhìn tôi với niềm ngưỡng mộ Khiến tôi cũng thấy mình quá thân nhiều Cả khu ký túc xá nhốn nháo hẳn lên Tuy còn thiếu một vài gương mặt thân quen Nhưng chừng ấy cũng đủ làm nên Bầu không khí ồn ào vốn có của nó Những chiếc móc quần áo được treo la liệt Hành lang đầy chảy những chiếc ghế lô nhô Đây đúng là thiên đường của đàn ông Rồi những ngày đi học cũng đến Tôi đến lớp mang theo tâm trạng phấn khích Quyết tâm hoàn thành xuất sắc Năm cuối cao đẳng để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ Hình ảnh của tôi cũng được đánh bóng trong mắt bạn bè. Mọi người cười với tôi nhiều hơn, gọi tên tôi nhiều hơn và nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi được mời đến các buổi giao lưu, gặp gỡ các bạn sinh viên. Đặc biệt, tôi còn được làm chủ trong một kháng phòng rộng lớn với hàng trăm tân sinh viên để chia sẻ những bài học và kinh nghiệm tôi đã có. Những ánh mắt ngây thơ nhìn tôi, coi tôi như thần tượng ấy khiến tôi không thể nào quên được. Từ ngày đi xuyên dịp, tôi đã có thêm những người bạn mới. Những bạn sinh viên từ trường khác, thậm chí là các anh chị đã đi làm nhiều năm, họ hẹn gặp mặt sau khi đọc được chuyến đi của tôi trên báo và lốc Tôi nhận ra, nếu mình thật sự có tài, có chí và đạt được thành tựu nào đó, thì mọi người sẽ tự tìm đến với mình, mang cho mình những cơ hội mới. Khát giọng làm chào Khi lịch học được lớp kính, tôi không còn nhiều buổi trò chuyện chia sẻ cùng các em sinh viên nữa. Đồng thời, cơn sốt tự chuyến đi xuyên diệt cũng đã hạ xuống. Mọi người đã quen nhìn tôi với hình tượng anh chàng xuyên diệt, giờ đây cũng không còn thấy lạ lẫm và hấp dẫn nữa. Cảm giác trên mây nhanh chóng bị để lùi để trở về với thực tại. Tôi chỉ còn là cậu sinh viên năm ba, chưa từng làm được một điều gì ý nghĩa ngoại trừ chuyến xuyên diệt liều lĩnh vừa rồi. Ngọn lửa tự hào, vui vẻ, phấn chấn, dần trong tôi lụi tàn. Tôi không muốn mân trớn quá khứ nữa, tôi muốn sống trong thực tại và hướng về tương lai. Tôi sẽ trở thành một doanh nhân giàu có và thành đạt. Tôi muốn làm giàu. Tôi bắt đầu mơ về cuộc sống của mình sau khi thành đạt và giàu có. Sẽ đến Tokyo ngắm qua anh Đào và đưa vợ sang Nga để tận mắt chứng kiến khung cảnh hùng dĩ của rừng Bạch Dương Trắng Xóa. Mơ mộng đủ rồi, tôi phải bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã đề ra. Mơ ước sẽ chỉ là mơ ước nếu ta không hành động. Tôi bắt đầu nghiên cứu về chủ đề khởi nghiệp, làm giàu và về những cơ hội kinh doanh. Trong thời gian này cũng có một vài người bạn và anh chị rủ tôi tham gia các dự án phi lợi nhuận, nhưng tôi đều tự chối vì chưa có hứng thú. Cho đến một ngày cuối tháng 10, tại buổi gặp mặt dành cho các cựu thành viên câu lạc bộ khởi nghiệp, tôi tình cờ gặp lại chị Hạnh, chủ nhiệm cũ, và chị Châu, một thành viên nổi bật của câu lạc bộ. Cuối buổi gặp, chị Hạnh mời tôi ăn trưa để trò chuyện thêm. Chị thấy tôi có nhiệt quyết với các hoạt động xã hội, nên muốn mời tôi tham gia vào dự án kết nối việc Ngoài bảo của dự án là kết nối giới trẻ Việt Nam, các học sinh, sinh viên lại với nhau. Tôi say xưa nghe chị Hạnh trình bày về diễn cảnh tươi đẹp của dự án và những điều ý nghĩa mà dự án mang lại cho giới trẻ. Đây là một dự án rất hấp dẫn, đặc biệt có tiềm năng phát triển thành công ty và làm giàu được. Điều này chị Hạnh không nói ra, nhưng qua các ý tưởng và chiến lược phát triển dự án, tôi có thể nhận ra điều đó. Vì vậy tôi đồng ý tham gia ngay trong ngày hôm đó. Những ngày đầu tham gia, Mọi việc diễn ra suôn sẻ Ngọn lửa nhiệt huyết đang cháy bừng bừng Nên bất cứ việc gì chị hạnh giao tôi đều cố gắng hoàn thành đúng thời hạn Để đảm bảo chất lượng công việc Có hôm tôi phải thức đến 3-4 giờ sáng để làm Tuy mệt nhưng nghĩ đến cảnh ra trường Đã có thể bắt đầu ngay với công việc mình thích Là tôi lại tràn đầy năng lượng Tôi học được khá nhiều điều hay từ dự án này ví như việc họp hành Ngoài lịch trình cụ thể Chuẩn bị kỹ nội dung cuộc họp thì yếu tố same people, same time, same place, cùng những người đó vào thời điểm đó và địa điểm đó là rất quan trọng. Đúng sáng thứ Bảy, chúng tôi lại gặp nhau tại quán cà phê Hai En Nguyễn Văn Thủ để vừa trò chuyện, vừa bàn công việc. Và cứ đến tối thứ Tư hàng tuần, chúng tôi lại có cuộc họp online trên Skype. Tôi nhận ra rằng cuộc họp online vẫn hiệu quả như thường nếu chúng ta biết cách thực hiện. Chỉ cần một chiếc headphone có gắn micro, và phần mềm Skype trên máy tính là bạn có thể thực hiện cuộc họp online của mình. Nếu cần đồng bộ quá màn hình các ba người với nhau, hoặc điều khiển máy tính của các thành viên trong nhóm nhằm hướng dẫn các thao tác phức tạp, thì đã có công cụ TeamViewer hỗ trợ. Ngoài những cuộc họp online sôi nổi, chúng tôi còn tổ chức những cuộc gặp nhỏ nhỏ giữa các thành viên để thắt chặt quan hệ và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Tháng 10, trời Sài Gòn xe lạnh làm tôi nhớ mảnh đất cao nguyên về cớm. Tôi nhớ cơn gió mạnh đập vào cửa kính những đêm mưa, nhớ cái lạnh trách da của những ngày giáp Noel, nhớ mùi qua cà phê thoang thoảng trong gió. Cao Nguyên hiện ra trong tâm trí tôi một màu xanh bạc ngàn của cà phê và chè. Nhớ quê, tự nhiên lại thấy nhớ một người. Lâu lắm rồi, tôi chưa gặp Nguyên. Thứ hai, sau buổi họp nhóm, tôi chạy nhanh qua trường kiến trúc chờ Nguyên, quần jean, áo thun và tóc cột cao, trông Nguyên như một đóa nemorphin.